Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hai canh giờ sau Khi mới tờ mở đất Đã nghe tiếng đập cửa rầm rầm Thằng siêu cũng đang ngái ngủ Lật đật bật dậy Vừa mở cổng Nó lại lần nữa bị ngạc nhiên không kém Bên ngoài một người nam nhân vô cùng lịch lãm Cậu ấy sắc mặt lạnh lùng Nhưng lại rất cuốn hút Thằng siêu hỏi vội Cậu muốn tìm ai Người nam nhân kia giọng trầm âm Tao muốn tìm khả tình, nghe nói cô ấy mới về phủ. Thằng Diệu vẫn tò mò hỏi tiếp. Cậu tìm cô khả tình có gì không, nếu không gấp lát hãy quay lại. Cô đi đường xa về mệt, giờ vẫn đang nghỉ ngơi chưa tỉnh giấc. Người kia ánh mắt hồi hộp, nói gấp gáp. Tao có việc quan trọng lắm, muốn gặp cô ấy ngay bây giờ. Xin hãy dẫn đường tới phòng cô ấy giúp. Nhìn điều bổ hớt hại của người này, thằng xỉu đoán chắc cậu ấy có việc vô cùng hề trọng, nằm mau trong dẫn đường. Tới phòng khả tình, thằng xỉu gọi khẽ. Bầm cô, có người muốn gặp không? Khả tình đã thức từ lâu, nhưng thấy khải cường vẫn đang ngon giấc nên cô nằm yên để tránh cậu bị thức dậy. Nghe tiếng gọi, cô gión rén gỡ cánh tay của người bên cạnh, nhẹ nhàng mở cửa. Vừa thấy cô, người kia đã vui mừng khôn xiết đang tính mở miệng thì bên trong, đã nghe giọng có khải tưởng. Em dậy sớm thế, vào đây tôi ôm thêm chút, lại nhớ em rồi. Trường 42 Già Đằng nắm chặt lấy tay khả tình, tới nỗi cổ tay cô chuyển màu trắng bạch, giọng đầy giận dữ. Từ văn đâu rồi, sao cô lại lên giường với người kia đúng là loại đàn bà chơ chẽn? Khải cường, bật ngay dậy, không thể tin ra đăng lợi xuất hiện ở đây lúc này. Cậu vội vàng lên tiếng. Buồn tay vợ tôi giá, xin cậu giữ tự trọng. Người nam nhân kia nhách mép khinh bị. Mày mà cũng đòi nói đến tự trọng, đến vợ của anh mà mày cũng la liếm thua cả loài xúc vật. Trước kia ta có mắt như mù mới coi mày là anh em tốt Cả tình thần trí hoảng loạn Cô gỡ vội tay người này Nói là bạc Tôi không hiểu cậu nói gì hết Cô còn chưa rớt câu Thì nó bị người kia quát ôm lên Im đi Loại đảng bà mất nết Không có quyền lên tiếng Trời cao có mắt Rồi chúng mày sẽ nhận hậu quả Hôm nay tao không dỗi hơi để tranh cãi với chúng mày tự bắn đâu Cậu ấy bây giờ đâu rồi Lúc tới phủ tẻ tướng cả hai người cùng đi Sao bây giờ không thấy tự bắn Nói đi Nói mau lên Ông chính cũng vợ đang ở trong phòng Nghe có tiếng tranh cãi om tỏi Thì bộ chạy lại Dòng bực bộ Cậu là ai sao mới sớm Đã tới phủ tôi làm loạn Gia đăng dòng chàn đầy bị thương Từ tới giờ là tin tức Của người anh em tôi Đồng thời là con rẻ của ông bà Quảng công cậu ấy Hy sinh tất cả Coi cô ta còn hơn cả mạng sống Mà giờ người đó mất tích Còn con gái yêu của các người Thì lại lên giường hú hí Với thằng em cùng cha khác mẹ Hỏi liêm sỉ ở đâu nữa Ông chính không kịp được hỏi lại Khả tình Còn nói đi, lời cậu ta có thật hay không? Cả tỉnh hai tay ôm chặt đầu lắc ngoài ngoài. Cô bị kích động tột độ. Hắn ta nói dối, chồng coi là Khải Cường. Con không có quen người tiên tử văn nào hết. Con nhớ rồi, người này chính là kẻ đã chôn sống con làm thần giữ của. Cha mẹ ơi, giờ con nhớ ra hắn rồi. Cả ông chính lẫn bà dần cũng sững sở. Nhưng ngày sau đấy ông vơ vội cái đòn, đập lấy đập đẻ vào người kia. Cút, mày cút đi, dám ở đây ăn nói sẵn bệnh. Tao báo quan vô cổ mày vào. Mày hại con tao thê thảm tới mức này còn không buông tha nó nữa sao? Thằng sửu đầu, đập nó cho ông nhanh lên. Thằng ấy nghe vậy cũng kiếm ngay thanh sắt dài để xông tới. Bên ngoài hàng xóm nghe tiếng cự cãi, ta đến mỗi lúc mở đồng Thế tình hình có vẻ không ồn, ra đang mau chóng rút khỏi đề phòng bất chắc. Cải Cường kéo sát cô nét vào mình rồi nói nhỏ nhẹ. Xin lỗi cha mẹ, người này là anh họ con. Anh ta đầu óc không được bình thường, xin cha mẹ đừng chấp nhận. Ông Trinh vội xua tay. Được rồi, các con yên tâm. Cứ ở yên đây không phải lo gì cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net